Nội dung các bạn sắp nghe là tác phẩm trường sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu. Chuyện do nhóm Đạo hữu ở Facebook góc truyện biên soạn. Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bố Pina, MC Sở Nguyên. Trước khi bắt đầu tập mới, nếu thấy nội dung video lôi cuốn chất lượng, rất mong các bạn like, comment và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra tập mới nhanh hơn. Xin cảm ơn và mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện. Trường Sinh Trường Sinh, chương 115 Không rời, không bỏ Cũng không biết là bởi vì trong lòng khẩn trương Hay là quá mức kích động Dương Khai hai mắt trợn tròn Toàn thân run rẩy Ngài, ngài làm sao biết Trường Sinh lúc này cũng là khiếp sợ vô cùng Hắn không nghĩ tới Trước mắt cái vị thất tuần lão nhân tóc tai bù xù này Vậy mà sẽ là Thái Huyền cao thủ. Cần phải biết rõ, Thái Huyền chính là tử khí đỉnh phong, luyện khí cực hạn. Trong võ lâm đã gần như vô địch tồn tại. Thấy trường sinh không có tiếp lời, Dương Khai lại hỏi một lần nữa. Đạo trưởng, ngài làm sao biết sư phụ ta vốn là Thái Huyền Tu Vi? Trường sinh phục hồi lại tinh thần, mở miệng nói ra. Người luyện khí. Kinh mạch khí huyệt cùng thường nhân bất đồng. Ta vừa rồi. Vì lãnh sư từ cổ xem mạch. Liền phát hiện hắn. Thủ thiếu dương, thiên rũ huyệt. Cùng túc thái dương, thiên trụ huyệt. Huyết dịch lưu động. Tốc độ vượt xa thường nhân. Điều này nói rõ. Hắn trước đây tu luyện. Là đại chu thiên công pháp. Hơn nữa. Đã được đại thành. Ta kết luận. Hắn là thái huyền tu vi. Còn có một nguyên nhân. Đó chính là huyết dịch của hắn. Lưu động mặc dù rất nhanh Tim đập lại dị thường chậm chạp Không bằng thường nhân một nửa Nghe được trường sinh ngôn ngữ Dương khai vừa kinh vừa vui Đạo trưởng Sư phụ ta Biến thành cái dạng như bây giờ Đích xác là do trúng độc gây nên Ngài có thể hay không từ bi xuất thủ Giúp hắn giải độc Lúc này Cái vị thất tuần lão giả kia Đã tránh thoát khỏi Dương khai ôm chói Tìm kiếm khắp nơi Con chuột nhỏ đã chạy mất trước đó. Trường sinh quay đầu nhìn hắn một cái. Rồi quay đầu hướng Dương Khai nói ra. Ta cũng không nằm chắc. Có thể hay không thử một lần. Dương Khai kích động cầu thỉnh. Trường sinh gật đầu. Sau đó đi đến gần thất tuần lão giả. Khoảng cách gần quan sát. Sau đó lại dưới sự trợ giúp của Dương Khai. Kiểm tra da xương lông tóc của lão giả. Cuối cùng... Lại cưỡng ép xem xét lão giả bữa lưỡi cùng tròng mắt. Như thế nào? Dương Khai khẩn trương nhìn chăm chú lấy trường sinh. Người có biết hay không hắn trúng phải cái loại độc gì? Trường sinh hỏi ngược lại. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lệnh sư năm nay tuổi thọ bao nhiêu? Trường sinh lại hỏi. 70 có 2. Dương Khai nói ra. Trường sinh gật đầu. Hắn trúng độc. Ít nhất cũng tại 10 năm trước. Hẳn là bị người khác am toán. Người am toán hắn chắc là người bên cạnh hắn. Nghe được lời của trường sinh, Dương Khai cũng hít lấy một hơi khí lạnh. Đạo trưởng cơ gì nói ra lời ấy? Hắn trúng kịch độc, chính là khẩu phục nhập thể. Cụ thể là cái gì độc, trước mắt vẫn chưa biết được. Chẳng qua loại này độc dược, hẳn là quy về hệ hỏa. Hệ hỏa độc dược đều mang cay độc chi khí. Trường sinh nói ra Nếu như ta đoán không lầm Thời điểm hắn trúng độc Hẳn là đang uống rượu Đối phương hạ độc vào trong rượu của hắn Mượn mùi rượu Che giấu độc dược cây độc chi khí Người hạ độc Chính là người cùng hắn uống rượu hôm đó Dương Khai run giọng nói ra Sư phụ trúng độc Lúc đó Chính là sinh nhật thứ 60 của hắn Khi đó ta chẳng qua mới 7 tuổi Hồ đồ vô chi Dương Khai nói xong Một bên Nghi Thần Y mở miệng hỏi Xin hỏi lệnh sư tục danh Dương Khai có chút do dự Chẳng qua cuối cùng vẫn nói Sư phụ ta họ cổ Tên chỉ có một chữ diễn Nghi Thần Y gật đầu sau đó Lại không hỏi tiếp Cổ diễn chính là Thái Huyền Tu Vi Trước kia nhất định Là nhân vật nổi tiếng trong giang hồ Nhưng nàng cùng trường sinh Đối với chuyện trên giang hồ Không có hiểu nhiều Còn có Cổ diễn chúng độc phát sinh là vào 12 năm trước Thời gian trôi qua quá lâu Người trong giang hồ chắc hẳn đã quên lãng đi người này Có rất ít người lại đề cập tới Đạo trưởng Sư phụ của ta còn chữa được hay không? Dương khai rất là khẩn trương Thử lỗi cho ta nói thẳng Hy vọng không lớn Trường sinh chậm rãi lắc đầu Nghe được lời của trường sinh Dương khai không che giấu được nội tâm chán nản cùng thất vọng Nghe thần y mở miệng thương nghị Nơi này không tiện trị liệu Trước về khách sạn Rồi lại tính toán Như thế nào? Nhà trọ người nhiều nhãn tạp Sợ là có nhiều bất tiện Dương khai có lo lắng Nghe thần y trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói Chúng ta tại trong thành Có không ít gia sản Liền tuyển một chỗ viện lạc Yên lặng, cư trú đặt chân Như thế nào? Mắt thấy Dương khai không cự tuyệt Nghe đứng dậy đi ra ngoài. Nàng rất lâu không có trở về. Chỉ biết nhà mình tại Trường An có thật nhiều đình viện. Nhưng cụ thể tại nơi nào thì không biết rõ. Chỉ có thể hướng Tùy Tùng đi theo hỏi thăm. Dương đại ca, người không nên gấp gáp. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Trường sinh mở miệng an ủi. Nếu có thể có chỗ khởi sắc, tất nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể, ta cũng có thể bảo chứng... Lệnh sư bệnh tình sẽ không bởi vậy mà chuyển biến xấu Đạt tạ đạo trưởng Dương Khai vội vàng chấp tay Nói lời cảm tạ Chỉ là ta cùng sư phụ Thân không vật dư thừa Đổ thụ đạo trưởng ân huệ Nhưng lại không thể đền đáp đáp tạ Dương đại ca khách khí Trường sinh lắc đầu nói ra Ta không nghĩ thi ân đồ báo Chỉ là kính trọng nhân phẩm của người Có lòng trèo kết giao nhận Hổ thẹn, hổ thẹn, Dương Khai liên tục khoát tay. thầy cho chúng ta hai người nghèo túng như vậy, đạo trưởng tại sao lại trèo dao mà nói? Trong lúc hai người nói chuyện, Ngây Thần Y đã trở lại. Tây Thành có mấy căn nhà của chúng ta, gần nhất một chỗ cách nơi này chẳng qua hai con phố, chúng ta liền đi vào trong đó. Trường sinh tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ là Dương Khai rất là băn khoăn, hai người thật tốt khuyên bảo. Dương khai mới có chút ít sợ hãi Dỗ dành sư phụ Đi theo hai người Hướng tới chỗ trạch viện Mà Nghe Thần y đã nói Toàn nhà này Là một chỗ nhị tiến viện lạc Có một cái niên lão môn phòng Cùng một già một trẻ Hai cái nha hoàn Vị lão nhà hoàn Nhận thức Nghe Thần Y Thế nàng đi tới Cực kỳ vui mừng Lại nhải giảng thuyết Trước đó tại quý phủ thời điểm Cùng Nghe Thần Y chạm nhau qua lại Chẳng qua Nhìn ra được nghe thần ni đối với nàng cũng không có ấn tượng rất sâu. Khách giáo mấy câu liền mệnh cho các nàng tiến tới nấu cơm chỉnh đốn dân phòng. Cổ diễn thần chí thất thường, điên điên khùng khùng, ở thích khắp nơi tìm đồ vật. Cũng không có mục tiêu cụ thể, chỉ là không có mục đích bốn phía tìm kiếm. Đại môn vừa đóng, cổ diễn chạy ra không được. Dương khai có thể an tâm cùng trường sinh đối tọa trò chuyện. Hai người bèo nước gặp nhau, thiếu không được, cần tự giới thiệu. Trò chuyện sau đó, Dương Khai biết rõ Trường Sinh cùng Nghê Thần Y đều là Long Hồ Sơn đệ tử. Lần này đi tới Trường An là tham gia luận võ. Mà hai người cũng biết, Dương Khai cùng cổ diễn một ít tình huống. Cổ diễn vốn là Thanh Vân Sơn trưởng môn, mà Dương Khai là hắn lúc tuổi già thu nhận đệ tử. Kỳ thực cũng không tính là đệ tử, bởi vì... Sau khi đem Dương Khai mang về Thanh Vân Sơn không lâu Cổ diễn liền xảy ra ngoài ý muốn Dương Khai cũng không hành lễ bài sư Nếu như dựa theo Đại Lưu Phái đến phân biệt Thanh Vân Sơn thuộc về Nho Gia Giáo Phái chân Phái tuyệt học, Chu Thuyên thần công, huyền diệu vô cùng Chẳng qua, Thanh Vân Sơn thu đồ nghiêm khắc Môn nhân đệ tử cũng không nhiều Trước kia, Cổ diễn chấp trưởng Thanh Vân Sơn Môn nhân đệ tử Chẳng qua hơn trăm người Thời kỳ đầu Khi cổ diễn trúng độc Môn nhân đệ tử còn ở bốn phía bôn tẩu Cầu y vấn dược Nhưng theo thời gian trôi qua Cổ diễn bệnh tình Thủy chung không thấy khởi sắc Chúng nhân chậm rãi Cũng liền mất đi hy vọng Trước sau xuống núi rời đi Cuối cùng chỉ còn lại Có Dương Khai một người Bồi bên người cổ diễn Dương Khai sở dĩ một mực đi theo cổ diễn Chính bởi vì Cổ diễn đã cứu tính mạng của hắn Dương Khai phụ thân Vốn là tiến sĩ xuất thân quan viên Trên đường đi nơi khác nhậm chức Đã tao ngộ Sơn Tặc Bao quát Dương Khai cha mẹ Cùng chúng nhân bên trong Toàn bộ mất mạng Ngay tại lúc Tặc nhân muốn giết mất Dương Khai Cổ diễn đi ngang qua Cứu Dương Khai Đồng thời giết đi đám kia Sơn Tặc Nghe được Dương Khai giảng thuyết Trường sinh không khỏi nhớ tới Đã mất sư phụ Dương khai tao ngộ cùng hắn rất là tương tự Đều là tại nguy nan thời điểm Nhận người ân huệ Đi theo sư phụ thời gian cũng không hề dài Kỳ thực Dương khai theo cổ diễn đã tới 10 năm Nhưng những năm này Cổ diễn một mực Vô tri vô giác, mơ hồ Dương đại ca Công phu của ngươi là ai dạy? Trường sinh hỏi Sư phụ ta Hàn cách mấy ngày sẽ thanh tỉnh một lát, Dương Khai thở dài nói ra. Cũng không phải là hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là không giống như hiện tại ngây ngô. Đầu óc còn không quá linh quang, ngẫu nhiên sẽ nhắc tới mấy câu khẩu quyết. Ta yên lặng ghi nhớ, phỏng đoán luyện tập. Những năm này các ngươi như thế nào trải qua? Trường sinh hỏi. Sư phụ không nặng danh lợi, vốn trong núi cũng không có nhiều vàng bạc. Dương Khai nói ra Chúng nhân xuống núi lúc đó Đã đem theo vàng bạc châu báu Có thể mang đi đều đã mang đi Vì sinh sống Ta chỉ có thể đem đồ vật dư lại trên núi Cầm đi bán Nhưng ta khi đó tuổi còn nhỏ Vô lương gian thương Không tránh khỏi lừa gạt cắt xén Người ta cho nhiều ít Ta cũng chỉ có thể tiếp được nhiều ít Cho đến ngày nay Trong núi chỉ còn lại mấy gian cư trú nhà gỗ liền cả đại điện hội đường Đều bị ta bán sạch. Lệnh sư liền không có thân bằng hảo hữu hay sao? Trường sinh lại hỏi. Dương khai lắc đầu nói. Cây cao chịu gió lớn. Người xuất sắc, tất bị quần chúng phỉ bán. Trước kia sư phụ chua thiên thần công đang phong tạo cực. Đại giang Nam Bắc hiếm thấy địch thủ. Ai không hâm mộ, ai không đố kỵ. Lúc sư phụ mạnh khỏe, bọn họ mặt cười đối đãi. Sư phụ gặp nạn sau đó Liền tránh không kịp Không bỏ đá xuống giếng Đã coi như nhân nghĩa Người nào sẽ đi đưa than sưởi ấm Trong ngày tuyết rơi Trường sinh muốn hỏi Dương Khai Vì cái gì không mang theo cổ diễn cầu y Nghĩ lại sau đó Lại nén trở về Nguyên nhân rất đơn giản Dương Khai không có tiền Lại muốn hỏi Dương Khai Có biết hay không hung thủ là người nào Cùng với hạ độc động cơ Cuối cùng Cũng không hỏi ra lời Nguyên nhân cũng rất đơn giản Sự tình phát sinh Khi đó Dương Khai còn rất nhỏ Căn bản không có khả năng Biết chu đi sự tình này Các ngươi lần này Chạy tới Trường An Cũng là nhận được Triều Đình ý chỉ hay sao Nghe từ Ni hỏi Dương Khai nhẹ gật đầu Triều Đình chắc hẳn không quá quen thuộc Chuyện trên Giang Hồ Không biết Thanh Vân Sơn đã xuống dốc Cũng phải người thông chi chúng ta tam mạng sư phụ đến đây, cũng là đến bước đường cùng, nghĩ muốn đi ra mưu con đường sống. Mấy năm gần đây, có nhiều thiên tai trong núi, thật sự không ở được. Nói đến chỗ này, nha hoàn đến đây, cáo chi đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe tần y mệnh cho các nàng đem đồ ăn bưng lên. Hai người trước đó đã ăn rồi, lần này làm đồ ăn là vì bọn họ thầy trò hai người chuẩn bị. Nha hoàn làm công canh Không coi là tinh tế Nhưng thầy trò hai người Vẫn ăn như hổ đói Hiển nhiên đã rất lâu Không ăn qua một trận tử tế cơm canh Trường sinh trước đó Vì Dương Khai mua thuốc Cũng làm cho nha hoàn cầm đi sắc thuốc Dương Khai có thương tích trong người tỷ võ sắp tới Nhất định cần phải mau chóng Uống thuốc trị liệu Sau khi ăn xong Cổ diễn ngủ rồi Trường sinh có thể càng thêm cẩn thận Vì hắn quan sát biện chứng Chẳng qua Kiểm tra kết quả cũng không lý tưởng Mắt thấy trường sinh sắc mặt nghiêm trọng Dương Khai vội vàng hỏi Như thế nào Trường sinh nói ra Lệnh sư trước kia phát sát được Sau khi trúng độc Đã từng có ý đồ vận khí bức độc Hắn có thể giữ được tính mạng Cũng bởi vì tu vi tinh thâm Chẳng qua Hắn trúng độc rất là bá đạo Hắn mặc dù đè được độc tính Lại không thể ngăn cản độc tính Xâm nhập thất khiếu thần phủ Trường sinh chương 116 Cẩn thận mấy cũng có sơ sót Nghe được lời của trường sinh Dương khai thất lạc chán nản Ý của ngài là sư phụ hết thuốc chữa Lời ngươi nói có cứu là ám chỉ cái gì Trường sinh xoay người đi hướng bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống Mặc dù không cho cứu chữa Cũng không ảnh hưởng đến lệnh sư tính mạng Chẳng qua Hắn linh khí tu vi bị trình hắn dùng đến áp chế trong cơ thể kịch độc. Nhiều năm như vậy, linh khí đã cùng kịch độc hỗn hợp giao hòa. Linh khí tu vi đã không thể tùy tâm sử dụng. Nghĩ muốn giải độc mà không đạt thương tu vi độ khó rất lớn. Dương Khai vượt lên trước vài bước. Đi tới bên cạnh bàn giúp trường sinh kéo ghế. Có thể bảo toàn tu vi tất nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể, nghĩ cách khiến hắn khôi phục thần trí cũng tốt mị fan khim nhượng về sau, Trừng Sinh không lay chuyển được Dương Khai, chỉ có thể ngồi trước. Lệnh sư có thể sống đến bây giờ, dựa vào chính là hắn tinh thuần linh khí tu vi mà cứu chữa độ khó, sở dĩ cũng rất lớn, cũng chính bởi vì lệnh sư linh khí tu vi quá cao. Trước mắt, lệnh sư trong cơ thể linh khí đang cùng kịch độc giao hòa đối chùng. Nếu như kịch độc biến mất, lệnh sư lập tức sẽ khôi phục lại linh khí tu vi. Mà hắn lúc này tâm thần thác loạn Không cách nào tùy tâm điều khiển Trong cơ thể linh khí Thái huyền tu vi ngựa hoang Một khi thoát cương Lệnh sư trong nháy mắt sẽ tẩu hỏa nhập ma Dương khai mặc dù không hiểu kỳ hoàng chi thuật Nhưng trường sinh nói rất rõ ràng Hắn lập tức sẽ hiểu được vấn đề Chẳng qua Hắn cũng không nóng lòng tiếp lời Bởi vì hắn phát hiện Trường sinh nói rõ ràng còn chưa nói hết Hắn ngủi sau đó trường sinh lại tiếp tục nói Lệnh sư bệnh tình vô cùng phức tạp Nghĩ muốn khiến cho hắn khôi phục lại tu vi Nhất định cần phải trước hết cho hắn khôi phục thần trí Nhưng hắn trúng kịch độc Sớm đã xâm nhập thần phủ Mà thần phủ chính là tam dương khôi thủ Hồn phách chỗ ở Là dược thạch không đến Dương khai có chút nghe không hiểu Đạo trưởng Tại hạ tài sơ học thiền Kính xin ngài nói thẳng cho biết Trường sinh nói ra Ta có thể khiến cho lệnh sư Khôi phục thanh tỉnh Cũng có thể bảo toàn hắn linh khí tu vi Nhưng cứu chữa thời điểm Nhất định sẽ tổn thương đến hắn tạng phủ Hao tổn hắn tuổi thọ Hao tổn đến loại tình trạng nào Dương Khai vội vàng hỏi Lâu thì một tháng Ngắn thì nửa tháng Trường sinh nói ra Ngài nói chính là Sư phụ chỉ còn có thể sống lâu như vậy Dương Khai hỏi Trường sinh nhẹ ngật đầu Đây là y thuật bên trong Khô kiệt hồi sinh chi pháp Cùng hồi quang phản chiếu có chút tương tự Người bình thường Sống không quá một ngày Nhưng lệnh sư tu vi tinh thuần Hẳn là có thể chống đỡ được hơn nửa tháng Đến một tháng Dương Khai trong lòng có hiểu rõ Chậm rãi gật đầu Trường sinh nói Người lúc trước đã từng nói Lệnh sư cách mấy ngày sẽ thanh tình một lần Để lúc đó Ngươi có thể nói cho hắn nghe Để cho hắn cân nhắc định đoạt Dương Khai thở dài Sư phụ chính là ngẫu nhiên thanh tỉnh Cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện Hơn nữa cái gọi là thanh tỉnh Cũng chỉ là không giống như hiện tại Ngây ngô Suy nghĩ vận cứ không phải là vô cùng rõ ràng Vậy cũng chỉ có thể Từ ngươi cân nhắc Trường sinh nói Không cần cân nhắc Dương Khai lắc đầu nói Kính xin đạo trưởng từ bi xuất thủ "Cứu sư phụ ta." Dương Khai rất khoát, ngược lại khiến cho Trình Sinh cảm thấy ngoài dự kiến, trong lòng không hiểu, trên trán liền có nghi hoặc hiện lộ. Dương Khai đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, trở tay chỉ về Cổ Diễn đang nằm trên giường, ngáy như sấm. "Ta hầu hạ sư phụ đã 12 năm, thời điểm khó khăn nhất ta đều chịu đựng được, sẽ không để ý lại hầu hạ hắn thêm 12 năm." Nhưng hắn nếu thần trí thanh tình Tất sẽ không như vậy kéo dài hơi tàn Dù chỉ là nửa tháng Hắn cũng có thể báo thù rửa hận Xử lý hậu sự Không đến mức mơ hồ ngây ngô đến chết Dương Khai nói xong Trường sinh cùng Ngê Thần Y Tất cả đều hướng hắn Đưa ra khen ngợi ánh mắt Dương Khai làm quyết định như vậy Cũng không dễ dàng Đầu tiên liền muốn lưng đeo Bệnh lâu trước giường không hiếu tử bêu danh Hơn nữa, còn muốn đối mặt với tự tay hại chết sư phụ ai nấy. Nhưng Dương Khai nói không sai. Đổi thành bất luận kẻ nào, đều không hy vọng bản thân mơ hồ còn sống. Dương đại ca, người nhất định phải làm như vậy hay sao? Trường sinh trịnh trọng xác nhận. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Dương Khai trịnh trọng gật đầu. Sư phụ tỉnh lại, tuyệt sẽ không ngoan ta. Được. Ta cũng cần chuẩn bị chút ít dược vật y cụ Hôm nay không kịp Ngày mai ta sẽ đi qua Vì lệnh sư trị liệu Trường sinh nói Đại ân không lời nào cảm tạ hết được Dương Khai chính xác nói ra Nếu là đạo trưởng Thật có thể thức tỉnh sư phụ ta Cái mệnh này của Dương Khai Sẽ là của ngươi Dương đại ca nói quá lời Trường sinh khoát tay nói Ngươi cứ việc yên tâm Ta có 10 thành nắm chắc Có thể thức tỉnh lệnh sư Nghe được lời của Trường Sinh Dương Khai thẳng thân đứng dậy Vung vạt áo Liền phải lại tạ Trường Sinh thấy thế vội vàng đứng dậy ngăn cản Một phen dây dưa Cuối cùng ngăn cản Dương Khai quỳ xuống Vừa đúng lúc nha hoàn đưa tới nấu tốt thang dược Nghe thần y tiếp nhận thang dược Đưa cho Dương Khai Mà Trường Sinh lấy giấy bút Từ trong bao quần áo ra Rồi viết cần thiết dược vật Cùng y cụ danh sách Trên người hắn còn có trựa thương Giải độc Hồi thiên Ba miếng ngân đan Không phải hắn keo kiệt đau lòng Mà là mấy mai đan dược này Cũng không thích hợp Hắn cần Không phải là triệt để giải độc dược vật Nếu như triệt để giải độc Cổ diễn cũng sẽ chết Hắn cần chính là Vì cổ diễn giải độc bảy thành Lưu lại ba thành Làm hòa hoãn Loại này tình huống trong bóng đêm chờ đợi rất lâu, đột nhiên chứng kiến mặt trời sẽ mù mắt chính là đồng dạng đạo lý. Kỳ thực, cô cũng không phải là bị hắn hại chết, mà là bị trong cơ thể còn sót lại ba thành độc dược độc chết. Hắn cần dược vật chủng loại rất nhiều, còn cần châm cứu sử dụng, châm cụ cùng dược ngải. Một mình hắn nghĩ gom đủ mấy thứ cũng không dễ dàng, chỉ có thể giao cho Nguy Trần Y tiến đến chuẩn bị. Sau khi viết xong sinh sách Giao cho Nghe Thần Y Hai người đứng dậy cáo từ Nghe Thần Y hướng Dương Khai nói ra Dương đại ca Chúng ta đi về trước Ngài tại đây an tâm nghỉ ngơi Cần gì liền bàn giao cho bọn họ đi làm Dương Khai ôm quyền nói ra Đà tạ Nghe đạo trưởng Nghe Thần Y sau đó Cởi xuống bên hông túi tiền Hai tay đưa tới Nơi này có chút ít vàng bạc Ngài nhận lấy Dùng để phòng bị Dương Khai lần này cũng không chối từ Dung dẩy hai tay Tiếp nhận túi tiền Đa tạ nhị vị đạo trưởng Để tránh gây thêm rắc rối Ta cùng sư phụ ký túc ở đây Mong rằng hai vị chớ cao chi người khác Đó là tự nhiên Nghe Thần Y thuận miệng nói ra Sau đó Hai người xoay người rời khỏi Dương Khai đi theo đưa tiễn Đợi đến rời xa viện lạc Nghe Thần Y mở miệng nói ra Ngươi thực có nắm chắc hay không Thật sự có Trường sinh gần đầu Nếu là thật sự có thể thức tỉnh hắn Quả thật là đại lớn công đức Nghe thần y nói ra Ta cũng không nghĩ như vậy Trường sinh lắc đầu Ta chỉ là cảm giác Dương khai cũng không dễ dàng Cổ diễn chúng độc thời điểm Hắn mới 7 tuổi Một cái hài đồng 78 tuổi Cùng một cái người điên sống ngây ngô Nương tựa lẫn nhau Cảnh ngộ bi thảm có thể nghĩ ra Hắn cần cổ diễn cho hắn một cái công đạo Mà cổ diễn cũng cần cho chính mình một cái công đạo Mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn Cổ diễn nếu là thức tỉnh Xui xẻo gặp nạn, hẳn có khối người Nghe tờ ni nói ra Oan có đầu, nợ có chủ Người tốt không nên chịu thiệt Ác nhân cũng không nên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật Trường sinh nói ra Được rồi Những vật kia phiền toái người đi chuẩn bị Ngày mai giờ thìn Đi khách sạn tìm ta Chúng ta lại cùng nhau tới nơi này Được Nghe thần y gật đầu Ta về khách sạn trước người cũng sớm chút ít về đi Tránh cho cha ngươi lại lo lắng Trường sinh nói ra Cũng tốt Nghe thần y gật đầu đồng ý Hai người mỗi người một hướng Trở lại khách sạn Trường sinh đi trước hậu viện Nhìn hắc công tử Phát hiện nó bị Cho ăn tới bụng chướng lên Đang nằm trên đống cỏ khô ngủ cực Lúc này mới yên lòng Sau đó đi phòng trước Tìm được Lý Tông Nguyên Hướng người kia nói lời cảm tạ Sau đó mới trở lại trên lầu gian phòng Thùng tắm trong phòng là có nước Là trước kia bọn tiểu nhị đưa tới Lúc này thời điểm đã có chút nguội mất Chẳng qua vẫn còn chút dư ấm Trường sinh cũng không có ý tứ Khiến cho người ta đi đổi nước Liền thỏ tay trong đó tự hành nóng lên, rồi rút đi quần áo, đi vào tắm rửa, rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Trước đó một đoạn thời gian, bốn phía bôn ba, lao tâm khổ trí, thể xác và tinh thần đều rất mệt. Rốt cuộc, an định lại, một giấc ngủ ngon. Lúc trạng vạng tối, trường sinh tỉnh. Hắn không phải bởi vì ngủ đủ rồi liền tự hành thức tỉnh, mà là bị cảm giác khác thường bừng tỉnh. Loại cảm giác khác thường này Hắn cũng không xa lạ gì Chính là linh khí tu vi tiến dai Để thăng cảm giác Sau khi tỉnh lại Lập tức ngưng thần nội khuy Quả nhiên, kinh mạch càng phát ra thông suốt Khí huyết lưu thông càng nhanh hơn Đã từ hồng đậm động, động huyền tấn thân Thành lam nhạt động huyền Động thần cao huyền Thăng huyền hồng khí tam dai Là luyện tinh hòa khí Mà động huyền tam động Đại động tam dai Là luyện khí hóa thần Lần này tấn thăng không phải bình thường Tiểu tấn thăng Mà là từ hồng nhập lam đại tiến dai Linh khí tu vi sở dĩ Có thể trong thời gian ngắn như vậy Nhanh chóng đề thăng Không thể nghi ngờ Là được lợi ích do hỗn nguyên thần công Hỗn nguyên thần công Tổng cộng chia làm kiểu trọng Theo linh khí tu vi đề thăng Mà đồng thời đề thăng Tấn thân Lâm nhạt động huyền Cũng có nghĩa, hỗn nguyên thần công của hắn đã tiến nhập để tứ trọng. Nội khuy cảm giác về sau, liền bắt đầu nhớ lại tính toán thời gian. Từ lần trước tấn thăng hồng đậm linh khí đến nay, trọn vẹn 49 ngày. Trải qua 3 lượt linh khí tấn thăng, có thể suy tính ra đại khái tấn thăng quy luật. Tấn thăng hồng sắc linh khí dùng 7 ngày. Tấn thăng hồng đậm linh khí dùng 21 ngày. Tần thăng lam Nhạc linh khí Dùng 49 ngày 7 x 3 là 21 Nếu như dựa theo Mỗi lần tần thăng Là trước kia tần thăng thời gian gấp 3 tính toán Lần này tần thăng động huyền lam nhạt Hẳn là 21 x 3 Cũng là 63 ngày Nhưng lần này chỉ dùng có 49 ngày Đây là cái gì quy luật Nhớ mày suy tính Trước lát sau liền bừng tỉnh đại ngộ Cái này quy luật cùng 3 không có quan hệ mà là cùng 7 có quan hệ lần tấn thăng đầu tiên là một chu kỳ 7 ngày lần tấn thăng thứ hai là ba cái chu kỳ 7 ngày so với lần trước đó nhiều hơn hai cái chu kỳ 7 ngày mà lần thứ ba tấn thăng thì là 7 cái chu kỳ 7 ngày so với trước đó nhiều hơn 4 cái chu kỳ 7 ngày bởi vậy có thể thấy được tấn thăng cần thiết là từng cấp tăng lên Mỗi một lần tấn thăng, tiếp theo tấn thăng sẽ gia tăng thêm hai cái chu kỳ 7 ngày. Quy luật chính là thêm 2, thêm 4, thêm 6, thêm 8, thêm 10. Dựa theo quy luật này mà tính, tiếp theo tấn thăng lao khí tam động hẳn là nhiều hơn 4 chu kỳ 7 ngày. Nhiều hơn hai cái chu kỳ 7 ngày cũng chính là 6-7, 42 ngày, cộng thêm lần trước cơ số 49 ngày, tổng cộng chính là 91 ngày Chính là 3 tháng sau đó tần thân lam động đại động Chính là cơ số 91 ngày Còn có 8 cái chu kỳ 7 ngày Cũng chính là 56 ngày Tổng cộng là 147 ngày Tiếp tục suy tính Tấn thăng tím nhạt cư sơn Cần 147 ngày cơ số Còn có 10 chu kỳ 7 ngày Cũng chính là 70 ngày Tổng cộng là 217 ngày Tấn thân tử khí động nguyên Chính là 217 ngày cơ số Còn có 12 chu kỳ 7 ngày Cũng chính là 81 ngày Tổng cộng là 301 ngày Cuối cùng Tấn thân tím đậm thái huyền Cần thiết thời gian Chính là 301 ngày cơ số Cộng thêm 14 cái chu kỳ 7 ngày Cũng chính là 98 ngày Tổng cộng 399 ngày Nghĩ tới bản thân một năm sau Liền có thể tấn thân tử khí 3 năm sau đó có thể tấn thân tử khí đỉnh phong Trường sinh không kìm nén được kích động trong lòng Toàn thân run dậy, vui vô cùng Chẳng qua dùng 3 lượt tấn thăng cần thiết thời gian suy luận, quy luật Vẫn cứ không cách nào làm được, không sơ hở tí nào Cũng có khả năng xuất hiện một mặt khác quy luật Chẳng qua loại khả năng này tính toán không lớn Bởi vì kể cả lần đầu luyện khí tấn thân động thần, sử dụng hai ngày, từ nhất dai hồng nhạt tấn thăng kiểu dai tím đậm, tổng cộng 1.234 ngày, mà 1.234 chính là đạo môn hỗn nguyên chi số. Ngay tại lúc trường sinh âm thầm cuồng hỉ, đột nhiên nghe được có người lên lầu thanh âm, nghiêng tai lắng nghe, người tới chính đang hướng về gian phòng của hắn chạy qua, bước chân rất nặng, không giống như người luyện võ. Quả nhiên, chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng độc cửa. Đạo trưởng, Đại Lý Tự lại có người đến, muốn tìm người hỏi chuyện. Nghe được lời của Tiểu Nhị, trưởng sinh trong lòng dùng mình. Vào ban ngày, Đại Lý Tự Thiếu Khanh, ôn công nghi đã từng hỏi hắn, trước đó thời gian hành tung. Biết được hắn tại Nghĩa Trang chờ đợi hồi lâu, sau đó liền phái người tiến đến Nghĩa Trang, xác định hư thật. Căn cứ thời gian suy tính. Phái mã đi tới đi lui Người phái đi ra Lúc này thời điểm hẳn cũng có thể trở lại Có mấy người Trường sinh hỏi Hai người Tiểu nhị nói ra Một cái ni cô Còn có một người mặc quan phục trẻ tuổi nữ tử Trường sinh nghe vậy như mày Ban ngày Ôn công nghi đã từng nói Muốn phái dư nhất đi qua nghiệm tra Tiểu nhị nói nhi cô Không thể nghi ngờ chính là dư nhất Chẳng qua Dư nhất đến khách sạn làm gì Chầm ngâm sau đó, trường sinh hướng tiểu nhị nói ra Ta lập tức mặc y phục Ngươi thỉnh bọn họ lên đây Tiểu nhị lên tiếng rời đi Trường sinh rời giường mặc quần áo Cùng lúc đó trong lòng vội vàng suy nghĩ Nếu như dư nhất phát hiện ra manh mối Đại lý tự lúc này hẳn là phái người tới bắt hắn Tuyệt sẽ không để cho tiểu nhị đi lên thông truyền Không có gì bất ngờ xảy ra Dư nhất không nên có chứng cứ xác thực Lại phát hiện ra điểm đáng ngờ Lần này tìm tới hắn Là để hỏi chuyện Không lâu sau Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng độc cửa Trường sinh đi trước mở cửa Phía ngoài cửa Đúng là dư nhất cùng một cái nữ tử trẻ tuổi mới ngoài 20 Dư nhất mặc chính là áo cà sa Mà trẻ tuổi nữ tử Mặc chính là quan phục của đại lý tự Hai người phong trần mệt mỏi Rõ ràng cho thấy Chạy nhanh một đoạn đường dài mà về A-di đào Phật, đạo trưởng hữu lễ Dư nhất chắp tay trước ngực kiến lễ Vô lượng Thiên tôn Sư thái hữu lễ Đại nhân hữu lễ Trưởng sinh đáp lễ Đạo trưởng, chúng ta chính là đại lý tự quan sai Có một số việc Muốn hướng người hỏi ý Dư nhất nói ra Trưởng sinh gật đầu sau đó Nghiêng người đưa tay Thỉnh hai người tiến vào trong phòng Không được, chúng ta ở ngay tại cửa duy nhất lắc đầu Xin hỏi đạo trưởng, ngươi lúc trước thế nhưng là dừng chân ở Du Lâm Trấn, Nghĩa Trang phía Nam. Ta không biết nơi đó có thuộc về Du Lâm Trấn khu vực hay không, nhưng ta quả thực ở một chỗ Nghĩa Trang nghỉ qua một đoạn thời gian. Trường sinh nói ra, lời ngươi nói chỗ kia Nghĩa Trang, Tây Nam phương hướng thế nhưng là có một mảnh cao thâm bãi cỏ chanh. Dư nhất hỏi, Nghĩa Trang phủ cận, quả thực có một mảnh bãi cỏ chanh. Cũng không phải là Tây Nam phương hướng, mà là Đông Bắc phương hướng. Trường sinh nói ra. Dư Nhất gật đầu, sau đó lần nữa hỏi. Người ban đêm nhóm lửa, dùng thế nhưng là cỏ chanh. Trường sinh lắc đầu, không phải cỏ chanh, là nhành cây. Cây liễu cành, Dư Nhất hỏi. Không phải cây liễu cành, mà là cây hòe cành. Trường sinh nói ra. Dư Nhất quay đầu, nhìn về phía một bên trẻ tuổi nữ tử. Người sau nhẹ nhàng gật đầu Đạo trưởng tại Nghĩa Trang đó Dừng lại bên trong Ăn qua cái gì? dư Nhất lại hỏi Lương khô Trường sinh trả lời Trừ lương khô còn có cái gì? dư Nhất lại hỏi Còn có chút ít trái cây Trường sinh trả lời Loại nào trái cây? Dương Nhất truy vấn Bí đỏ, khoai sắn Trường sinh trả lời Trường sinh nói xong dư Nhất lại lần nữa nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi Người sau nhẹ nhàng gật đầu Ý bảo trường sinh trả lời Cùng với kết quả dò xét của hắn là tương xứng Đạo trưởng trước đó Tại Nghĩa Trang Họa phù hàng yêu à dư Nhất lại hỏi Trường sinh lắc đầu Không phải hàng yêu mà là đuổi quỷ Dùng cái gì loại phù chú dư Nhất hỏi Càn dương phù cùng trần âm phù Trường sinh trả lời Có thể hay không Thỉnh đạo trưởng lại vẽ ra hai chương dư Nhất hỏi Không thể Ta rất mệt mỏi Hai tay vô lực Trường sinh lạnh giọng nói ra Thấy trường sinh có chút phiền Dứt nhất quay đầu Nhìn về phía đồng hành nữ tử Người sau tiến lên hỏi Đạo trưởng Ngài khỏe chứ Ta là đại lý tự bổ khoái Trương tử nghiêm Thỉnh đem ngài sử dụng giấy vàng cho chúng ta một trương Trường sinh nhú mày Nhìn nàng một cái Xoay người trở lại đầu giường Mở ra bao phục lấy ra một trương phù giấy, trở lại bên cạnh giao cho đối phương. Trương Tử Nghiên tiếp nhận phù chỉ, lại lần nữa hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng, trừ củi ngài còn ở trong hố lửa đốt qua cái gì? Không nhớ rõ." Trường Sinh nghiêng đầu một bên. "Đạo trưởng, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, ngài liền không nên làm khó chúng ta." Trương Tử Nghiên có nhiều bất đắc dĩ. Thấy nàng đầu tóc dối bù, trường sinh cũng không đành lòng tiếp tục làm khó dễ. Là phân ngựa. Ngài đốt phân ngựa làm gì? Trương Tử Nghiêm hỏi. Hủy thi diệt tích. Trường sinh nói ra. Mắt thấy trường sinh lại không phối hợp. Trương Tử Nghiên bất đăng sĩ thở dài. Đạo trưởng, thực không dám giấu giếm. Trải qua nghiệm tra, chúng ta đã xác định được ngài nói đều là lời thật. Nhưng chúng ta chung quy phải đi về phục mệnh báo cáo công tác. Ngài liền chi tiết nói ra. Ngựa của ta, trời sinh mang độc, phân ngựa bên trong cũng có độc, nếu không thiêu hủy, sợ là gặp phải ngày mưa, kịch độc khuếch tán. Trường sinh nói ra. Đa tạ đạo trưởng. Trương Tử Nghiêm nói lời cảm tạ lại lần nữa nói ra. Đạo trưởng, ngựa của ngài hiện ở nơi nào, chúng ta có thể hay không tìm kiếm nó phân cùng nước tiểu. Trường sinh thuận miệng nói ra. Tại hậu viện chuồng ngựa bên trong Vừa đại tiện không ít Các ngươi đi nhặt đi Chẳng qua, các người tốt nhất cẩn thận một chút Nó chẳng những đáng người Còn biết cắn người Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở Trương tử nghiên hướng trường sinh dơ tay nói tạ Rồi cất bước xuống lầu Đã cuối dày Đạo trưởng sớm chút ít nghỉ ngơi Dư nhất chắp tay trước ngực nói ra Không tiễn Trường sinh đưa tay đóng cửa Nhưng vào lúc này Dư nhất nhanh chóng xuất thủ Đem một kiện sự vật nhét vào trong tay trường sinh Chuyển bước nhanh rời đi Tử nghiên chờ ta một chút Trường sinh không nghĩ tới Dư nhất sẽ hướng trong tay mình nhét đồ vật Vật kia là một tờ giấy vàng đã gấp nhiều lần Đợi đến khi đóng cửa phòng Lúc này mới đem chương giấy vàng nhỏ bằng móng tay mở ra Đợi đến lúc đem giấy vàng hoàn toàn triển khai Trường sinh tức thì Phong hồn đại mạo Cái này chương giấy vàng Cũng không phải là bình thường giấy vàng Mà là một chương phủ giấy Phía trên có chu sa viết văn tự Dĩ nhiên là một toa thuốc Ngày đó tại Nghĩa Trang Bên trong ba người Có một lão phu nhân bệnh nặng Trước khi hắn đưa tặng ngân lượng Đuổi ba người rời đi Đã từng vì lão phu nhân kia Mở ra toa thuốc thứ nhất nhét vào trong tay hắn Chính là hắn tự tay viết xuống Trương Dược Phương cứu người kia Trường sinh chương 117 Tỷ võ trọn rể Trương Dược Phương đã như thế trong tay của Dư Nhất Nói lên Dư Nhất đã tìm được Ba người ngày đó ở nghĩa Trang Ngày đó ba người lúc rời đi Hắn cũng không tận lực căn dặn Dư Nhất tìm được bọn họ Tự nhiên sẽ hỏi ra chân tướng Mà chân tướng chính là Ba cái nạn dân kia trước đó đã ở lại nghĩa Trang Mà hắn là về sau Mới tranh thủ qua đấy Trường Dược Phương này Thế nhưng là bằng chứng cho thấy hắn dở trò Nhưng Dư Nhất Cũng không đem Dược Phương ra cho Đại Lý Tự Mà là âm thầm trả lại cho hắn Dư nhất tại sao lại phải làm như vậy Chính đang khẩn trương suy nghĩ Hậu viện Liền truyền đến tiếng ngựa hí Của hát công tử Đệch ra cửa sổ cúi xuống nhìn Chỉ thấy dư nhất Cùng tên kia trương tử nghiên nữ bổ khoái Đang tìm kiếm phân ngựa Của hát công tử Không biết là nghe được hắn đẩy cửa sổ thanh âm Hay là phát hiện Hát công tử đang ngẩng đầu nhìn lên Trương tử nghiên Ngẳng đầu nhìn hướng trường sinh đang đứng ở bên cửa sổ mà dư nhất thần tình tự nhiên cũng không quay đầu. Hai người nhặt phân cầu liền tự hành rời khỏi. Dư nhất thủy chung không quay đầu nhìn hắn. Đợi hai người rời khỏi, trường sinh đóng lại cửa sổ ngồi ở bên cạnh bàn trầm ngâm suy nghĩ. Dư nhất trước đó đem dược phương trả lại cho hắn là cố ý kiêng kỵ trương tử nghiên bởi vậy có thể thấy được Trương Tử Nghiên cũng không biết dứ nhất trong tay có cái trương Dược Phương này. duy nhất cử động lần này hoàn toàn là hành vi cá nhân. Mà nàng nhận được trương Dược Phương này thời điểm trương Tử Nghiên cũng không ở tại chỗ. Dứ nhất đem Dược Phương trả lại cho hắn không thể nghi ngờ là làm việc thiên tư trái luật giúp hắn thoát tội. Dứ nhất tại sao phải làm như vậy? Hai người trước đó Từ vị ương am từng có ngắn ngủi giao tập Chẳng qua lần kia Hắn cũng chỉ là giúp Dư Nhất Bắt lại bầy làm ác Nico Mà sau khi sự việc xảy ra Hắn còn đem đám Niko kia Thả đi Chỉ bằng chút này giao tình Dư Nhất liềm chấp nhận Cực lớn phong hiểm che chở cho hắn Có vẻ như phân lượng không đủ Chẳng qua Dư Nhất quả thực làm như vậy Có thể xác định Dư nhất cử động lần này Cũng không phải được thụ ý của người nào Bởi vì đại lý tự Là nghĩ cha rõ việc này Cũng không nghĩ che chở cho hắn Chầm ngâm thật lâu Cuối cùng nghĩ tới mấy loại khả năng Một là hai người trước đó Từng có giao tập Hai là dư nhất nghĩ kết giao hắn Tựa như hắn nghĩ kết giao Dương khai đồng dạ Cuối cùng một loại khả năng Chính là dư nhất nhận thức hắn làm pháp Sở dĩ nói như vậy là vì dư nhất ngày đó tại vị ương ham thời điểm Đối với những dâm ni kia thống hạ sát thủ Điều này nói rõ người này đối với dâm tà cầu thả vô cùng căm ghét Muốn biết rõ sắc giới chính là Phật môn đại giới Mà Trần Lập Thu trước đó giết đều là phẩm hạnh không đứng đắn dâm quan Đốt bình khang phường bên trong cũng toàn bộ là đồ cầu thả Dư nhất ở sâu trong nội tâm Nhận thức bọn họ loại này làm pháp Ít nhất cũng là bộ phận nhận thức Không quả dư nhất Xuất phát từ động cơ gì Nhân tình này Coi như là thiếu Chẳng qua thiếu nhân tình Hắn cũng không phải sợ Bởi vì người sống tại thế Sống chính là tình nghĩa Mỗi người đều sẽ nhận được người khác Lớn hoặc nhỏ thiện ý Cùng mang trợ Tất cả thâm hậu cạp tình Đều là tại tri ân đồ báo Tìm đào báo mận Có đi có lại trong quá trình Thành lập tích lũy Nếu như sư phụ không ra ân hắn Hắn sẽ không ngàn dạm xa xôi Chạy tới các tạo sơn Nếu như triệu gia Không ra ân Trần Lập Thu Trần Lập Thu cũng sẽ khúc liều lĩnh Giết vào Trường An cứu người Nếu như Trần Lập Thu Không ân tại thuộc hạ Đàm Hoài Thanh cùng tạo sâm bốn người Cũng sẽ không dũng cảm quên mình Vì hắn ngăn trở truy binh Là người Không sợ nhận người khác ân huệ Chỉ sợ bạc tình phụ nghĩa Lấy oán trả ơn Một người không muốn thiếu người khác nhân tình Nhất định là cái bạc tình bạc nghĩa lãnh huyết Hoặc chính là từng thụ ngược đãi Hận không thể cả đời Ai cũng không dựa vào, chỉ dựa vào chính mình Có vẻ như bị người khác kéo một bả Bản thân ngày sau lấy được thành tích Liền không được đầy đủ là công lao của mình Thành công của mình liền không thuần túy Suy nghĩ cẩn thận nguyên cớ Việc này cũng liền đặt xuống Bởi vì buổi chiều ngủ đủ rồi Ban đêm Liền không nóng lòng chợp mắt Mà là từ trong đầu Lật qua lật lại Suy diễn ngày mai cứu người chi tiết Cổ diễn chúng độc đã hơn 10 năm Mà hắn lại lần đầu xử lý Loại chuyện này Mặc dù thiên kim dực phương bên trong Có cứu chữa chi pháp Cũng cần phải suy diễn, bảo đảm không sơ hở tí nào canh bốn thời điểm trường sinh ngủ rồi bởi vì có tâm sự ngủ không được nhiều an tâm chỉ ngủ một canh liền tỉnh đẩy ra cửa sổ liền chứng kiến không xa trên đường phố có treo đèn sớm quán ăn liền xuống dưới ăn điểm tâm đến được chỗ gần mới phát hiện chủ quán là một đôi vợ chồng ngoại tộc tóc vàng mắt xanh màu da rất trắng Mũi thẳng, lớn lên cũng rất cao lớn. Ngay tại lúc hắn tò mò quan sát hai người, vị ngoại tộc phụ nhân nhiệt tình cùng hắn trò hỏi. Nàng nói dĩ nhiên là trung thổ ngôn ngữ, chỉ là phát âm có chút đông cứng. Hắn ngày hôm qua cùng Ngê Thần Y ra ngoài đi dạo, cũng từng gặp qua ngoại tộc người, lại không nhìn thấy ngoại tộc phụ nhân. Cái này ngoại tộc phụ nhân hơn 30 tuổi, Lớn lên rất cao to Cũng không thể nói là đẹp mắt hay là khó coi Tóm lại Cùng với trung thổ nữ tử Lớn lên là không quá đồng dạng Vợ chồng hai người Bán chính là canh Cùng thịt gắp Bánh bao không nhân Cái này hai loại đồ ăn Đều là ti vực chuyển đến Vợ chồng hai người Đều nói mình mua bán mời chính tông Nhưng trường sinh trước đó Cũng chưa từng ăn qua hai cái thứ này Chỉ cảm thấy ngon Cũng không biết chính tông có phải hay không Vợ chồng nói Mặc dù ngọng nhưng lại có chút hay nói Bởi vì thực khách không nhiều Hai người liền cùng trường sinh Thuận miệng tán gẫu Trường sinh đối với bọn họ sinh hoạt Rất là hiểu kỳ Vừa ăn cơm, vừa một bên cùng bọn họ nói chuyện Hắn hỏi Bọn họ là người nơi nào Bọn họ ngược lại là nói ra một cái địa danh Nhưng trường sinh cũng không quá nghe hiểu, lùi một bước mà nói coi như nghe hiểu, cũng không biết là ở tại nơi nào. Hỏi bọn họ đến đã bao lâu, trả lời là tới hơn 10 năm. Khi đó, Trường An ngoại tộc người so với bây giờ còn muốn nhiều hơn, chừng 4 vạn người mà trải qua hoàng sào phản loạn, hiện tại chỉ còn lại không đến 3 vạn. Trường An cụ thể có bao nhiêu người, Trưởng Sinh cũng không biết nhưng ba vạn đã là con số rất kinh khủng. Cái này đôi vợ chồng người nhà đều tại Trường An. Ngoại tộc người đến Trung thổ có hơn phân nửa là tới kinh thương mưu sinh, cũng có đến học tập. Giống như Hoa quốc phái đường sứ chính là cái loại này. Ngoài ra còn có các loại công tượng cùng ca hát khiêu vũ nghệ nhân. Cũng có màu da ngăm đen, colono, thậm chí Ngay cả trong triều đình Đều có ngoại tộc người làm quan Mặc dù đều là người ngoại tộc Nhưng bọn hắn Cũng không phải đến từ cùng một chỗ Có người đột quyết Có người ba tư Có người thiên trúc Cũng có người đến từ phía đông Tân La Nhân cùng Hoa Quốc Bởi vì Tân La Nhân Cùng người Hoa Quốc Với người trung thổ Hình dạng không quá lớn khác biệt Vì vậy Hai cái ngoại tộc Rất khó bị phân biệt Chẳng qua Tây Phực tới 34 Thiên Trúc, Nhân Dạng, Tướng Mạo cùng Trung Thổ người khác biệt rất lớn. Người Hán gọi chung bọn họ là Người Hồ, nhưng chính bọn hắn cũng không thích xưng hô như vậy. Bọn hắn thích nhất xưng hô là Bằng Hữu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong lúc nói chuyện, vừa đúng lúc gặp phải mấy cái ngoại tộc da ngâm đen đang dơ lên một cỗ kiệu đi ngang qua. Đợi hắn đi ngang qua, vợ chồng hai người mới thấp giọng cáo chi. Chỉ nói những người này chính là colono từ Tây Nam biên thủy mang tới tại Trường An, là bình thường là nô bậc cùng hạ nhân. Còn có một loại colono so với bọn hắn càng thêm đen và cường tráng là từ chỗ xa hơn tới. Chẳng qua cái đám colono này số lượng rất ít. Trường Sinh cùng đôi ngoại tộc vợ chồng rất là hợp ý, có lòng cùng bọn họ chờ lâu một hồi. Nhưng mà nghĩ đến đi vội vàng Bao phục quên mang đi xa Liền kết thúc cuộc nói chuyện Trả tiền cơm trở lại khách sạn Tiểu nhị gõ cửa Đưa tới điểm tâm sáng Trà vào lúc này là đồ tốt Trường sinh ngồi ở bên cạnh bàn Uống trà đợi chờ Nhưng một mực đợi tới giờ thìn Nghe thần y cũng không có đúng hạn đi tới Lại đợi nửa canh giờ Trường sinh ngồi không yên Không thích hợp Hai người ngày hôm qua Đã hẹn nhau hôm nay giờ thìn gặp lại nghe Thần Y vì sao chậm chạp không đến Ngay tại lúc hắn thấp thỏm nghi kỵ Tiểu nhị gõ cửa Chỉ nói dưới lầu Có một vị trẻ tuổi tên là nghe Thái Muốn gặp hắn Trường sinh đối với Nghe Thái có ấn tượng Người này chính là Nghê Phủ Hạ Nhân Chưa đã từng phụ mệnh lệnh của Nghê Thần Y Từ mặt phía Nam Cổng Thành chờ hắn Bởi vì trong lòng nôn nóng Hắn liền không có từ trên lầu chờ đợi Mà theo chân tiểu nhị đi xuống dưới lầu Nhìn thấy trưởng sinh Nghe Thái vội vàng tiến lên hành lễ Liền theo sau đưa lên một bao đồ vật Đạo trưởng Cái này là tiểu thư của nhà ta Cho ngài đồ vật Trưởng sinh tiếp nhận Bao đồ vật mở ra nhìn thoáng qua Phát hiện chính là ngày hôm qua Hắn liệt kê cần thiết chi vật Nàng làm sao không có tới Nghe Thái nhìn quanh không người Lúc này mới thấp dọng nói ra. Hồi bẩm đạo trưởng. Tiểu thư nhà ta bị nhan quý phi mời vào trong cung. Nàng để cho ta gửi lời nhắn cho ngài. Tỷ võ trọn rể. Ở ba ngày sau giờ mão bắt đầu. Ngay tại quảng trường trước cổng Nghê Phủ. Đến lúc đó ngài có thể nhất định phải đúng hạn đi đến. Nghe được lời của Nghê Thái trường sinh khiếp sợ vô cùng. Tỷ võ trọn rể. Đúng vậy, 3 ngày sau giờ máu Ngày tự tiện Ta đi trước Nghe Thái nói xong vội vàng đi Trường sinh mang theo bao đồ vật kia Sựng sờ ở trước đường Như vậy đột nhiên Liền tỉ võ chọn rể Nghĩ lại Liền không thấy đúng ngay ra tỷ võ chọn rể Cũng không đột nhiên Thời điểm ở Long Hồ Sơn Nghe Tần Y từng theo hắn nói qua ngay ra sẽ tỉ võ chọn rể cho nàng Ngay vào ngày Mà Nghe Thần Y ôm hắn Nhưng ngày hôm qua Nghe Thần Y cũng không có đề cập việc này Hơn nữa Căn cứ Nghe Thần Y nói những lời nhắn kia tỷ võ trọn rể một chuyện Hẳn là bị Nghe ra gác lại Làm sao lại đột nhiên đề cập việc này Ngoài ra Thời gian vì cái gì Hết lần này tới lần khác Lại định lại 3 ngày sau đó Cần phải biết rõ 4 ngày sau đó Chính là triều đình tỉ võ ngày Nghe ra tại sao phải trước khi triều đình tỉ võ Vì nghe Thần Y tỉ võ trọn rể Còn có nghe Thái nói tới nhan Quý Phi kia Hắn mặc dù không hiểu nhiều hậu cung sự tình Lại biết rõ Quý Phi là nữ nhân của Hoàng thượng Người này tại sao phải đem nghe Thần Y gọi tiến cung Nhất định đã xảy ra chuyện Nhưng cuối cùng xảy ra chuyện gì liền không thể nào phán đoán Bởi vì cũng không đủ manh mối Ngày hôm qua không cùng Dương Khai định ra cụ thể canh giờ Trường sinh liền không nóng lòng khởi hành Mà trở về trên lầu quan muôn bế hộ tĩnh tâm suy nghĩ Biểu hiện ra nhìn manh mối không đủ Nhưng có một trọng điểm Đó chính là Nhan Quý Phi Nhan Quý Phi đem nghe thần y gọi vào Hoàng Cung Chính là tạm thời khởi ý Nếu như trước đó đã ước định Nghe Thần Y ngày hôm qua sẽ không có chuyện không nói Nhan Quý Phi vì cái gì Đột nhiên đem Nghe Thần Y Gọi vào Hoàng Cung Còn có Nghe ra dù thế nào cũng là phú sát thiên hạ Không nên cùng triều đình phát sinh mâu thuẫn Cần phải biết rõ Trước khi triều đình chính thức tỉ võ Lại vì Nghe Thần Y tỉ võ trọn rể Có mối hiểm nghi Cùng triều đình cướp đoạt người Nghe ra vì cái gì Dám làm như vậy Có phải hay không Nhận được triều đình ngầm đồng ý Còn có Nghe thần y ngày hôm qua Không đề cập tới tỉ võ trọn rể một chuyện Thuyết minh việc này lúc đầu vốn đã khác lại Nghe ra vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý Ngày hôm qua Còn không có đổi chủ ý Hôm nay liền sửa lại Cái này trong vòng một đêm Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Việc này có hay không cùng triều đình có quan hệ Trong chiều Có người nghĩ muốn cùng Nghe ra kết thân Kết quả ngày hôm qua phát hiện Nghe Thần Y cùng hắn ở một chỗ. Đối phương lo lắng hai người phát sinh gì đó. Vì vậy đem Nghe Thần Y gọi vào Hoàng Cung, không cho hai người tiếp tục tiếp xúc. Một mặt khác lại thúc sục Nghe ra trọng khải tỉ võ trọn rể. Bởi vì nếu như không có tỉ võ trọn rể, Nghe Thần Y nhất định sẽ lựa chọn hắn. Đối phương liền không có cơ hội. Mà cái này cũng chính là đối phương trọng khải tỉ võ chọn rể nguyên nhân. Còn có một mặt khác một loại khả năng. Đó chính là nghê chác không hy vọng nghê thần y gả cho hắn Lựa chọn dùng loại phương thức này để chia sẻ hai người Chẳng qua loại khả năng này không tính lớn Bởi vì có triều đình nhan quý phi liên lụy trong đó Hơn nữa, nghe thái sử dĩ, dám đến đưa đồ nghe chác nhất định là hiểu rõ tình hình Nếu thật là nghe chác từ trong càn trở Đồ vật sẽ không đưa tới Tin tức cũng sẽ không nói cho hắn biết Chuyện này còn là cùng triều đình có quan hệ Chẳng qua bởi vì manh mối không đủ Cho ra kết luận cũng chỉ có thể là phỏng đoán Nhưng loại khả năng này tính thật không lớn Nếu thật là triều đình đang trái phải việc này Tình cảnh của hắn liền vô cùng nguy hiểm Hắn đã thành đá cản đường người ta cùng cái đinh trong mắt Triều đình nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ hắn Dù là không giết hắn Cũng sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn tham gia luận võ trọn rể Trường sinh lúc này tâm tình chỉ có thể dùng tâm loạn như ma để hình dung Hắn thưởng thức Nghe Thần Y là thật Cũng thật thích người này Nhưng hắn trung quy cảm giác mình đối với Nghe Thần Y Cũng không phải là thích ý cùng ái mộ Nếu quả thật đi tham gia luận võ trọn rể Cuối cùng chiến thắng Hai người quan hệ liền triệt để định ra Sầu não thật lâu Cuối cùng đè xuống lộn xộn suy nghĩ Mở ra bao phục, từng cái kiểm tra nghe thái đưa tới đồ vật, xác định không có sơ hở, lúc này mới mang theo hai cái bao phục ra khỏi khách sạn. Tỷ võ trọn rể một chuyện, trước thả một chỗ, lúc này liền đi trước vì cổ diễn giải độc chữa thương.